217 Hồng Bàn, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh Lên lầu 1 hỏi cần hướng tặng cư thể Điện thoại 0838 558 412 0838 555 780 0913 738 412 0903 707 746